Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thầm nói Thì ra đây chính là mục đích Cô nói xấu anh Học trưởng à, một bàn nữa là đưa rồi Em xin anh đấy Đoàn thiên cần kiên định lắc đầu Anh không sợ những người khác Ở giữa đường gặp chuyện bất bình Rút đào tương trợ tiêu diệt bạo quân nhanh sao Em không sợ Sau khi tiêu diệt ngay cả bạn trai Em cũng không còn sao Về điểm này anh không cần quan tâm Bạn trai dự bị của em còn có rất nhiều đấy Sắc mặt của đoàn thiên Cẩn đột nhiên tối dầm lại, nhưng ngay lập tức lại khôi phục được thái độ bình thường vẫn có, mở miệng nói một cách bình thường. Cho nên, em đây là đang uy hiếp anh. Nếu như anh không cho em trở về sàn nhạy điêu cô vũ, thì em liền lập tức đổi bạn trai sao? Anh nhìn những người đàn ông bốn phía đều đang nóng lòng đối với cô hỏi. Chỉ cần thấy mỗi người bọn họ đều giống như chờ sau khi cô gật đầu. Sẽ giành lấy cơ hội đầu tiên mà giới thiệu mình với cô Không sai Thời Hình Dư theo ánh mắt của anh Cũng đem tình hình xung quanh nhìn một lần Rồi sau đó cười hiếp mách nói Những người đàn ông lập tức sôi nổi Tranh danh giới thiệu chính mình Hình Dư à Tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của cô Hãy hẹn họ với tôi đi Hình Dư à Cho dù cô muốn làm gì Tôi nhất định cũng sẽ cùng làm với cô vô điều kiện Hãy làm bạn gái của tôi đi Hình Dư à Cô muốn kêu vũ tôi nhảy với cô Không quan tâm đến những người đàn ông khác Đang nhiệt liệt tiến cử chính mình Ánh mắt của thời Hinh Dư Vẫn chăm chú nhìn một mình đoàn thiên Cẩn. Học trưởng à Anh nhìn đi Anh có nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy Nếu anh không đối xử với em tốt một chút Để vị bị người ta cướp mất Cũng đừng có trách em nha Bây giờ anh quyết định có để cho em trở về săn nhảy không Không Học trường à Em hẳn nên biết, sợ dĩ anh làm như vậy, tất cả đều là vì muốn tốt cho em. Nếu như em cảm thấy anh can bàn chính là đang nhiều chuyện, hoặc là không chịu được hành vi can thiệp của anh đối với em, có lẽ em thật sự nên đổi bạn trai. Nói xong thì anh bảo cô ra, tự mình để đám người chặn ở trước ra để về trước quầy rượu. Thời hình dư nhất thời ngần ra, cô đứng đờ tại chỗ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh rời khỏi cô. Lúc nãy cô là nói đùa với anh Hẳn là anh phải biết chứ Sao đột nhiên lại Nhìn bóng lưng của anh càng ngày càng đi xa Đột nhiên có một trận hoảng hốt Xâm chiếm lấy cô Cô sợ hãi mà đuổi theo Học trường Cô kêu lên Muốn đuổi theo anh lại bị hai người đàn ông chắn lại ngay trước mặt Hình dừa Chúng ta quay lại khiêu phụ nha Hình dừa đừng lo lắng Nếu như hắn dám đến đây quấy rầy cô nữa Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải đẹp mặt Tránh ra, các người toàn bộ tránh ra cho tôi. Đẩy ra một người rồi lại đến một người. Cuối cùng thầy hình dư không chịu được mà giống to lên. Những người đàn ông kia bị tiếng giống giận bất ngờ của cô làm giật mình ngay người. Ngay ngốc một lát, lập tức để cô đột phá tầng người, rồi thẳng hướng tới phía quầy rượu. Đi tới trước quầy rượu, thầy hình dư cẩn thận nhìn người trước mặt là học trưởng, cô quen biết hơn 10 năm. Tính tình cực tốt. Lại luôn đối với cô yêu thương có thừa Chưa bao giờ tức giận cô Cũng là vì đoàn thiên cần Bạn trai hiện tại của cô Sau đó không biết là gì Làm sao đây Học trường anh ấy giống như là tức giận rồi Nhưng mà cô căn bản không biết Chính mình rốt cuộc là làm sai cái gì Hoặc nói sai cái gì mà chọc giận anh mà Làm sao đây Cô bây giờ không biết làm sao đây trước giờ cô chưa từng thấy Một bộ dạng của anh như thế này Thái độ trên mặt chính là người lạ đừng đến gần Sau đó không nói một tiếng nào mà uống rượu một mình Cô nhìn lão đường sau quầy rượu tìm sự trợ giúp Người đó lại nhún nhún vai với cô Làm ra vẻ Mặt tôi không có năng lực Không biết làm thế nào Cô chỉ có thể dự vào chính mình Học trường à Đi đến bên cạnh anh Cô vân tay ghé chạm vào tay anh Cẩn thận kêu thành tiếng Anh là đang tức giận sao Đàn tiên cần không nói một câu nào Kẽ lắc đầu Lại cũng không nhìn cô Cô nhớ lần trước lúc ở bệnh viện Hình như bởi vì cô nói hy vọng Anh đem lời cô nói Muốn cùng anh hẹn hò quên đi Vì thế mới khiến anh không thèm ngoài đầu lại Mà xoay người dự định rời đi Mà lúc nãy Cô muốn tiếp tục nhảy anh công cho Những tiểu khách khác Vì cô mà ra mặt bên vực Cô nói anh can thiệp vào chuyện của cô là bạo hành Từ chỗ này trở về trước Tâm trạng của anh vẫn còn rất tốt, bởi vì anh còn cười nói với cô như vậy rốt cuộc là học trưởng à? Cô nũng nịu kêu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện